Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 17 của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc Ở tập 16 ngày hôm qua chúng ta theo dõi thì một giai đoạn mới của đất nước đã mở ra với các nhân vật của chúng ta Điển hình bằng việc ông Cử Nghĩa và vợ của mình đã nhìn Bà con làng xóm nô nức đi uh, lên uh, quảng trường Ba Đình Nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập Và chắc chắn từ đây thì cái việc tìm kiếm kho báu Tìm kiếm kỳ thiên bảo vật của con cháu dòng họ Vi Sẽ cũng bước sang một trang mới Và ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn nghe chuyện Con xe Citroen dừng lại trước ngôi nhà trên phố Hàng Cân Điều nhận thấy rõ trên từng con phố, địa danh tiếng Pháp đã bị thay thế hoàn toàn. Những lá cờ tam tài bị gỡ xuống, thay thế chúng là cờ đỏ sao vàng. Bước vào trong nhà, ông cử nghĩa toán ngạc nhiên khi thấy sự vắng lặng hơn ngày thường. Chưa kịp các tiếng hỏi, bà vợ đang ngồi mạng lại áo sơ mi để cho biết, cậu bếp cô sen và thằng nhỏ nhất loạt xin nghỉ việc. Thật ra không trách họ được. Sau khi nước Việt Nam mới ra đời, những người làm thuê mong ước là công dân tự do. Họ không muốn làm kẻ ăn người ở trong nhà ông bà chủ. Ngay như tại sườn dệt nhuộm, ông đã thấy công nhân đứng thành nhóm nhỏ bàn bạc. Họ muốn chấm dứt việc người bóc lột người. Đã từng kêu mang nhiều công nhân có hoàn cảnh éo le, ông chẳng ngại điều gì. Nhưng sườn dệt nhuộm là tâm huyết cả đời. Nếu giao cho kẻ không có chuyên môn, Sườn dừng hoạt động sẽ khiến nhiều người đứt bữa. Chẳng riêng gì công nhân, ngay như cậu lái xe, dù hàm ơn ông chủ đã giúp đỡ lúc khó khăn, sáng nay xin được phục vụ hết tháng để dành thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể. Giữ người ở lại, không giữ người đi. Ông đành chấp thuận gật đầu. Dù bọn bề lo toan, ông như hòa cùng niềm vui của nền độc lập non trẻ. Đây là ước mong của những thế hệ đi trước Trong dòng họ đinh Chẳng có ai lên ngôi Ngay vàng trong điện Thái Hòa bỏ không Hà Nội trở thành thủ đô Còn chính quyền non trẻ Lo diệt giặc đói Giặc rốt cùng giặc ngoại xâm Tiếp quản một ngân khố Trống rỗng Chính phủ phát động tuần lễ vàng Ở nơi khác không rõ Hà Nội có nhiều nhà tư sản hết lòng ủng hộ Trong tuần lễ vàng đó Ông cùng vợ mang kiềng vàng, đồ trang sức cùng trăm lạng vàng tới ủng hộ. Nhìn sự hân hoan của mọi người, ông thấu hiểu vì sao thân phụ không cho tổ chức lễ mừng thọ. Không ngồi ở phòng khách, ông cử nghĩa ngồi bên trước bàn nhỏ nhìn ra khoảng giếng trời, tiếp nối xuống khu bếp. Bình thường đây là nơi người ở hai vá quần áo theo thùa. Ngôi nhà vốn rộng rãi, khi neo người, thấy vắng lặng bất ngờ. Hai vợ chồng hiếm khi rảnh rỗi như chiều nay. Ông cử nghĩa kể cho vợ những điều mắt thấy, tai nghe, dù vợ ông vẫn tham gia những buổi meeting hay hội họp. Người con trai duy nhất đã rời nhà tham gia hoạt động của tự vệ thành phố. Ông biết dường như đinh văn Lễ cảm thấy xấu hổ trước sự giàu có của gia đình. Không trách con trai tuổi 17 với nhiều hoài bão, Ông tôn trọng con đường do Đinh văn Lễ đã chọn. chẳng nói ra vì sợ vợ sẽ buồn, ông thấy hình bóng của mình trong con trai. Cách đây hai chục năm, thay vì ra làm quan phụng sự triều đình như mong muốn của thân phụ. Ông đã vào Sài Gòn để mở mang tầm mắt. Sau chuyến đi đó, ông đã thành nhà tư sản có tiếng. Tuy nhiên, nếu xét về khối tài sản Người chủ họ Huỳnh Vân Tòng mới chính là một tư sản cỡ bự theo cách nói của người miền Nam. Khẽ nhắc vào yên tâm vì con trai đã tìm được lễ sống. Ông cử nghĩa lo lắng việc khác quan trọng hơn. Nếu toàn thể người làm thuê đòi làm chủ hoặc sẽ bỏ làm để tham gia vào hoạt động đoàn thể, việc sản xuất của sườn dệt và nhuộm sẽ đình trệ dẫn đến phá sản. Biết chắc trong nhà không còn ai. Ông thở dài nói nhỏ. Các cụ đã nói Có thật mới vực được đạo. Nhiều người mượn gió bẻ măng để lãn công. Họ đâu hiểu suốt ngày đi hô khẩu hiệu thì lấy ai sản xuất. Mình chớ nói như vậy. kẻo lại bị quy là phản động. Tạm không nhắc chuyện đó vì cả xã hội đang phấn khởi. Ông Cử Nghĩa cho biết sẽ bán ô tô. Nguyên do người lái xe xin nghỉ, ông còn chưa từng cầm lái. Năm ngoái, giờ đình nhắc con trai đi học lái xe. giờ ông biết đinh văn lễ chẳng đời nào chấp nhận sinh ra trong một gia đình bần cố nông đâu phải là một tội ngược lại sinh ra trong gia đình tư sản cũng vậy người ta chỉ có tội khi chối bỏ nguồn gốc của mình buồn vì con trai không hiểu chuyện ông hy vọng thời gian sẽ khiến con mình suy nghĩ thấu đáo hơn thấy vợ tỏ về buồn khi xe nhà phải bán ông đành an ủi Tôi bán ô tô cho nhà Quảng lợi. sau cần đi đâu? Họ nói lái xe phục vụ. Làm dân một nước tự do được vài tháng, còn nhiều thứ bỡ ngỡ và cuộc sống chưa có thay đổi. Ông cử nghĩa mong mọi thứ sớm quay lại nếp cũ. Hiện nay, nhà không có thằng nhỏ hay con sen chẳng sao. Hai vợ chồng không cầu kỳ chuyện ăn uống, chưa kể vợ ông tài nữ công gia chánh nào kém ai khi quyết định bán xe ô tô chẳng cần người lái xe phục vụ đến hết tháng lúc sách cặp rời nhà đến xưởng dệt nhuộm ông nhắc lái xe vòng qua phố hàng bạc rồi dừng trước nhà quảng lợi người muốn bán gặp người cần mua hai gia đình là chỗ quen biết và là bạn hàng lâu năm mọi việc diễn ra nhanh chóng lúc ấm trà còn chưa nguội Sách chế cặp ra đựng tiền vàng bán xe vừa nhận, ông với cậu lái xe lại căn dặn Sớm mai hãy ghé qua nhà, tôi sẽ thanh toán nốt tiền công, để cậu yên tâm chuyển sang công việc mới. bẩm ông chủ đi xuống nghĩa đô bằng xe gì? Không trả lời người lái xe, ông cử nghĩa đi nhờ một xe ngựa vừa ngang qua, rồi sẽ gọi xích lô. Từ ngày chế độ phong kiến thực dân sụp đổ, những người kéo xe tay tự động bỏ nghề. riêng xích lô được chờ người ốm đi viện khá tiện lợi đúng như dự đoán bước qua hai cánh cổng khép hờ không nhìn thấy khói bốc lên từ sườn nhuộm bên sườn dệt chẳng có tiếng thoi đưa lách cách lúc vào hẳn bên trong sườn thấy viên đốc công đang ngồi ghi chép bên cửa sổ ở cuối sườn chỉ có bao cô thợ dệt ngồi thì thào to nhỏ ông cử nghĩa hỏi dù chẳng mong nhận được câu trả lời. Sao hôm nay sửa nghi mắng vậy? bà mông chủ, mọi người rủ nhau đi tập đọc học viết ngay bên đình. chắc chút nữa sẽ về làm tiếp. Việc nhộm vải quan trọng nhất gặp đúng ngày nắng để mang phơi. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, ông cử nghĩa thở dài. Chỉ cần làm phép tính nhanh, giả sử tốt công nhân quay về ngay bây giờ. Họ nhóm lò đun nước nhanh nhất và đến gần 5 giờ chiều mới nhộm được. Dù trời đang nắng, đến lúc đó sẽ chẳng là ánh hoàng hôn cuối ngày. Còn sườn dệt, không có tiếng toi đưa, đồng nghĩa chẳng có sản phẩm giao cho khách. Đã mất công tới đây, ông kiên nhẫn đợi mọi người quay về rồi họp khẩn. Dù sao ô tô đã bán trao tay nên chút nữa ông phải vẫy xe quay về phố cổ. Bình thường chạy ô tô thuận tiện, nếu đi xe xích lô khá xa, mệt cả người đạp lẫn khách. Ngồi uống xong ấm trà do người đốc công vừa pha. Từ ngoài cổng, những công nhân cầm cuốn vở viết hoặc bàn con đi vào. Dường như họ quay lại chỗ làm, đợi tiếng kèn báo hiệu kết thúc một ngày làm việc. Từng đỗ cử nhân khoa thi cuối cùng dưới thời vua cải định khi vừa tròn 16 tuổi. Ông cử nghĩa cảm thông với những công nhân mù chữ giờ bắt đầu tập đọc, tập viết, y tờ như đứa trẻ lên sóng. Tuy nhiên là người đứng mũi chịu xào, sườn dệt nhuộm, vạn lộc. Ông khó chịu và tiếc thời gian bị ngưng lại. Giá kể họ đợi hết giờ làm rồi chuyên tâm việc học lại đi một nhẽ. Ăn cắp vật tư hàng hóa đã xấu. Ăn cắp thời gian làm việc xấu chẳng kém. Dù đất nước sang trăng, việc lao động sản xuất vẫn phải chú trọng. Ông quyết không để công nhân viên và quyền của mình rồi đẩy công việc sản xuất xuống dốc công phanh. Đợi cho hơn bốn chục công nhân ngồi trật tự vào đúng vị trí, ông cử Nghĩa điềm đạm nói. Việc học rất quan trọng, nhưng việc kiếm tiền đông gạo quan trọng chẳng kém. Học có thể chọn buổi tối, nhóm lò, nhuộm vải hay dệt không lùi được. Quá hạn không nhận được hàng và tiền là việc đương nhiên. Nhưng uy tín đã mất sẽ rất khó. Chẳng rõ những công dân của nước Việt Nam mới có hiểu hay không. Ông Cử Nghĩa chút lại. Nếu ngày mai, việc này còn tái diễn, tôi sẽ phải đóng xưởng để mọi người dành thời gian làm những gì mình thích. Không có xe ô tô đưa đón, ngồi xe xích lô về đến nhà. Ông Cử Nghĩa xách cặp vào đã thấy vợ ngồi đợi bên mâm cơm đậy lồng bàn cẩn thận. Một ngày có nhiều chuyện không vui. Trong bữa cơm tối, ông Tránh không đề cập tới. giả sử ngày mai toàn bộ công nhân không đến làm thay vì lãn công họ sẽ bỏ việc ông buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát sa thải toàn bộ và tiền mới toàn bộ trong số những công nhân hiện nay không ít người được ông kêu mang giúp đỡ giờ đây họ có suy nghĩ khác nên ông đành chấp nhận chưa kể một số lười lao động nhân việc trốn đi học để không làm việc dù không bận tâm đến sự an nguy của sưởng vạn lộc Họ vẫn mượn gió, bè măng, nhằm đòi quyền lợi, không thiếu một xu. Ăn tối xong, ông Cửa Nghĩa pha ấm trà mang ra ban công tầng 2, vợ ông Thu dọn xong, liền bưng giá đựng mấy cuộn lên tới ngồi bên cạnh. Chẳng còn người ăn kẻ ở trong nhà, hai vợ chồng cảm thấy thoải mái, thậm chí giản tiện đi nhiều thứ. Buổi sáng, ông Cử Nghĩa chưa vội rời nhà. dẫu sao xe ô tô đã bán, ông quyết định gần trưa đến giường không muộn, chọn thời điểm khi nắng trói trang nếu lò nhuộm vẫn không đỏ lửa còn máy dệt chẳng có lách cách tiếng thoi đưa ngay lập tức ông cho đóng xưởng nhằm chọn hướng đi mới đang ngồi thư thả đọc tờ báo mua từ hôm qua ông thấy vợ hốt hoảng đi vào nói nhanh mình mau ra đón thầy đến chơi ngạc nhiên vì thân phụ hiếm khi ghé nơi đây đúng ra ông chỉ tới một lần duy nhất khi đầy tháng thằng cô đinh văn lễ là cháu đích tôn Nhưng đó là tận 17 năm về trước. Biết nếu không có việc hệ trọng, thân phụ sẽ chẳng tới sớm. Ông cử nghĩa vội ra phòng khách, nhưng không quên dục vợ chuẩn bị đồ ăn sáng để tránh bị thân phụ chê xính tay. Món bánh mì bít tết bị dẹp khỏi thực đơn, thay vào đó là hai bát vở gà mua đầu phố được đặt lên bàn. Không vội hỏi chuyện, ông cử nghĩa rót chén rượu thuốc rồi nhiệt tình mời thân phụ dùng bữa. Ông tiếc vì bán xe ô tô hơi sớm. Như vậy khi thân phụ về quê Sẽ phải tính cách khác Phở đã rơi Trà vừa pha Lúc này ông lễ phép hỏi Thầy ra Hà Nội sớm Sao không báo con về đón Cổ nhân khẽ hắng giọng nói Anh mời luôn chị nhà Để tôi tiện trao đổi Dù lánh mặt dưới bếp Để hai người đàn ông trò chuyện Bà cửa Nghĩa nghe thấy bố chồng muốn gặp bội bước lên nhà. Sau khi chọn ngồi khép nép phía xa, bà hồi hộp chẳng rõ bố chồng sẽ nói điều gì. Ngẫm lại, thấy mình chưa làm gì trái đạo. Nhà chồng một năm hơn chục cây dỗ lớn nhỏ. Dù bận công việc, nhưng bà vẫn lo chu toàn. Phần mộ các cụ đều được tu sửa mỗi dịp Tết đến xuân về. Dẫu đoán chắc mình chẳng có lỗi, bà vẫn hồi hộp khi hai tay đan vào nhau, chờ đợi. Cô nhân dậy từ 5 giờ sáng, sau đó đi nhờ xe ngựa từ Hà Đông tới ga hàng cỏ. Rất may, từ ga hàng cỏ, cô đi nhờ một xe khác tới tận bờ hồ. Còn từ đó, cô đi bộ tới phố Hàng Cân, không quá xa. Nếu không có chuyện quan trọng, đương nhiên, cô chẳng ghé ngôi nhà sặc mùi thực dân tư sản. Khi vợ chồng cư nghĩa chăm chú đợi, cô điềm đạm nói. Kỳ thiên bảo vật Là do tổ tiên Để lại cho con cháu đời sau Anh chị không biết dạy con Hôm qua Thằng Lễ ghé về ngôi từ đường Nó nặng nặc muốn tôi giao lại cuốn sách Để đào món bảo vật Bà Cơ Nghĩa hốt hoàng nói Ôi chết thật Nó cần gì đến bảo vật mà đòi đào bới Cổ nhân húng hắng ho Rồi cho biết đinh văn Lễ không cần vàng bạc Cho bản thân Nó ép cụ phải chỉ nơi chôn nhằm đào bới. Khi bảo vật của tổ tiên phát lộ, ngay lập tức sẽ giao nộp cho cấp trên. Dẫu ủng hộ nhiệt tình chính quyền non trẻ, cổ nhân quyết không nhượng bộ trước đòi hỏi thậm vô lý. Dù trước đây, thất vọng khi con trai làm ông chủ và mê kiếm tiền, nhưng thấy người cháu mình yêu quý và hy vọng tỏ thái độ cô chỉ biết thở dài, bầy chẳng biết trông cậy vào ai nữa. Đợi con trai và con dâu ghé về phải sang tháng khi nhà có dỗ Người già thường khó ngủ, thêm việc hay cả nghĩ. cô quyết định tới nhà con trai, nói một lần cho ra nhẽ. Khi xưa thất vọng về con trai, cụ đã dành ba tháng hè để giới thiệu về cụ tổ họ vi cùng cuốn sách quý có gắn bông hoa mai đúc bằng vàng dòng. Người tính chẳng bằng trời tính, cháu trai cụ giờ tự cho mình quyền đào kỳ thiên bảo vật nộp cho cấp trên. Không thuyết phục được cháu trai hồi tâm truyền ý, thân già phải lặn lội từ Hà Đông về Hà Nội mách tội. Không nói hết một lần, cô biết Đinh Văn Lễ muốn học theo tấm gương hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện. Khi xưa, cụ Thiện Ấn Nung chảy hai món bảo vật được 11.000 lượng vàng để mua võ khí cho quân Cần Vương. Liếc nhìn con trai và con dâu ngồi im, cụ thờ dài, do nhớ đến câu, giao sát, không gọt được trôi. Mách tội thằng cháu đích tôn, cụ chẳng mong gì con trai lẫn con dâu khuyên giải được. Riêng việc đòi lấy bảo vật của tổ tiên đi nộp cấp trên, với cụ đó là khôn nhà dạy trợ. Dùng xong bữa trưa ở nhà con trai, dù con dâu nhiệt tình giữ lại, cụ nhân nhất quyết ra về. Để con trai và con dâu đỡ ngại Cô đành nói thẳng Tôi phải về trong nhà Ngộ nhớ con trai của anh chị Dẫn người về lục soát Lấy đi cuốn sách quý Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào Đi gặp tổ tiên Chẳng biết nói sao cho phải Tiễn thân phụ quay về Hà Đông Trên xe xích lô, Ông cử nghĩa bàng hoàng Vì sự bất đồng của con trai Giả sử Đinh Văn Lễ có lấy được cuốn sách việc đọc và hiểu rồi tìm đúng nơi để đào chẳng hề đơn giản dẫu cuốn sách đã được chú giải và biên soạn lại cẩn thận ông thừa biết con trai chỉ thả món chữ quốc ngữ và đọc sách tiếng pháp riêng khoản chữ nho là mù tịt vốn tính hay lo xa lại mong cần tắc vô ưu ông quay sang hỏi vợ về số tiền vàng trong nhà đã cất kỹ chưa ngộ nhỡ con trai không nã được cuốn sách Và thanh đoàn kiếm từ ông nội Biết đâu sẽ quay về Nã tiền và vàng của cha mẹ Việc nhà chưa xong Ông phải xuống nghĩa đô Giải quyết những việc ở sườn dệt nhuộm Đó là nơi ông tâm huyết Gây dựng hơn hai chục năm qua Biết nước mắt chảy xuôi Nếu con trai quay về ngọt nhạt Khéo vợ ông sẽ tốn thêm một khoản không nhỏ Chưa vội dặn vợ thêm điều gì Ông sách cặp bước nhanh ra hè phố Từ xa đã thấy một xe xích lô chưa chở người hay hàng đang chậm chậm tiến lại. Bước vào nhà xưởng, không có sự hoạt động. Duy nhất người đốc công đang ngồi bên con chó vện ngoài hên. Cài đắng vì những lời nói của mình hôm qua như nước đổ lá môn. Ông Cử Nghĩa chẳng còn trông đợi vào bốn chục công nhân do mình từng dạy nghề và kêu mang. Đứng tần ngần hồi lâu, ông nhắc người đốc công trung thành, Ngay sáng mai sẽ thuê xe, chở toàn bộ máy dệt và những lô hàng thành phẩm về phố Lò Sũ. Quy mô của xưởng mới sẽ nhỏ hơn, bù lại do gần nhà nên khoản di chuyển sẽ được giải quyết bằng xe hai bánh. Khi phải chuyển về Lò Sũ, ông chấp nhận bỏ luôn sườn nhuộn vì không đủ diện tích. ưu tiên sườn dệt vải để nhanh chóng quay vòng vốn. giao từng đó việc cho người đốc công phải thực hiện, ông cử nghĩa rào bước vào trong làng. Dù chưa hết thời hạn thuê đất, ông chủ động bàn giao nguyên trạng để tránh phát sinh kiện cáo về sau. Với bốn chục con người chăm chỉ làm việc khi trước, ông giải thoát cho họ khỏi gánh nặng mưu sinh. Đương nhiên khi rời làng Nghĩa Đô, số phận họ chẳng khiến ông bận tâm. Thầm cảm ơn vợ đã nhìn xa trong rộng, Cách đây ba năm đã chi tiền mua lại xưởng đóng quan tài ngay phố Lò Sũ. Giờ là lúc biến nó thành xưởng dệt vạn lộc. Lúc từ nhà chủ đất đi ngang đỉnh làng, thấy những công nhân của sườn đang ngồi tập viết, nhìn gương mặt dạng người của họ, ông Cửa Nghĩa thấy rồi sườn dệt từ làng về khu phố cổ là quyết định kịp thời. Trong lúc viên đốc công kê bàn, tuyển công nhân ngay ngoài sườn Vạn Lộc mới treo biển trên phố Lò Sũ, ông Cửa Nghĩa với xích lô tới phố Hàng Buồm có chút việc. Năm xưa, theo lời kể của người chú họ, Sau này có sự xác thực của thân phục Chú ông là Huỳnh Vân Tòng Từng vung kiếm chém bay đầu lão Hàn Thế Phiến Dùng thuốc nổ Giết chết lão tần võ sư Của võ đường hắc Phong Đền Bạch Mã vẫn còn Hội quán Quảng Đông cũng vậy Duy có chợ Bạch Mã Đã thành dãy nhà san sát Cảm phục người chú họ ân oán văn minh Nhưng hiện nay Việc làm ăn với người Hoa Là một phần không thể thiếu được Hàn Thù dần chìm vào quy lãng Bán con xe ô tô Citroën cho nhà quảng lợi trên phố Hàng Bạc. Ông quyết định mua con xe máy Solace của ông chủ họ Lý trên phố Hàng Buồm. Có một điều thuận lợi. Con xe này, tuy ông chủ họ Lý đã mua từ lâu nhưng ít đi, nó hầu như còn mới. Thời điểm nó xuất hiện, giá xe là 160 đồng, tương đương với 6 tháng lương của thầy thông thầy phán. Do giá xe quá đắt, thậm chí gấp chục lần giá xe đạp, Nhiều công chức hạng chung chọn mua xe đạp cho tiết kiệm Ở vùng Vendô, vị tránh tổng nào giàu có ước vạn, may ra chấp nhận bán vài chục tấn tóc để tậu xe Solek. Còn không, chỉ cần mua xe đạp Peugeot là đồ sang nhất tổng. Ông Kiều Nghĩa phải bỏ ra 100 đồng để sở hữu con xe Solek cũ. Cưới con xe vừa mua từ phố Hàng Buồm về phố Đỏ Sũ. Ông nhớ rõ... Khi xưa, bác sĩ Trần Duy Hưng mở bệnh viện ở phố Bông thợ nhuộm thường cưỡi xe xô đi khám bệnh lúc có yêu cầu. Từ ngày vị bác sĩ trở thành chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, nghe nói ông ấy vẫn dùng xe máy từ nhà tới nơi làm việc hoặc đi xuống cơ sở. Dựng xe trước cửa sườn vạn độc, ông kiểu Nghĩa ngắm nhìn những máy dệt không người làm việc. Liếc tờ giấy ghi danh của bên Đốc Tông chỉ có dăm người, nhưng không chắc chắn, ông khẽ thở dài. nếu tuần này không tuyển được ít nhất 200 công nhân nguy cơ đóng xưởng chẳng cách nào cứu nổi cái khó ló cái khôn ông cửu nghĩa ngồi thế chỗ người đốc công sau bản ghi danh anh ta được sai đi làm việc quan trọng ông tin sẽ giúp xưởng vạn lộc đủ người làm việc quá ngọ xe ba gác chở gạo rừng trước bàn ghi danh những bao tải gạo được chất nhanh lối đi trải qua nạn đói năm ất dậu từ nông thôn tới thành thị Với mọi người, hạt gạo đúng là ngọc thực. Chẳng còn ai dám phí phạm, bởi hình ảnh nạn dân gột xuống vì đói, vẫn còn ám ảnh. Chẳng có nhu cầu buôn gạo, ông cờ nghĩa dùng gạo làm phần thưởng thêm cho những người trở thành công nhân dệt của xưởng Vạn Lộc. Đúng như cầu có thực mới vực được đạo, ông muốn họ yên tâm làm việc. Dẫu chưa đến kỷ lĩnh lương, vẫn yên tâm vì nhà đồ gạo ăn. Do chủ yếu công nhân là nữ, ông biết băng gạo thường kèm có tác dụng tức thời Giờ chỉ cần viết thêm dòng chữ bổ sung Với những người chưa biết chữ Những bao gạo xếp ngay đối đi là hình ảnh tích thực Lăn lộn trên tương trường bao năm Giống vị tướng cầm quân Biết tiến biết lùi Lúc cần sẽ cương Khi khác lại nhu Ông cử nghĩa mong cơn bí cực qua nhanh Còn đến hồi thái lai. Chẳng cần nói ra Mỗi ngày xưởng ngừng hoạt động Ông thiệt hại không ít Chưa kể dù xưởng hoạt động hết máy dệt Việc bỏ sườn nhuộm cũng làm cho nguồn thu bị giảm Cuối giờ chiều, ông Cường Nghĩa thở vào nhẹ nhõm. Người đốc công trung thành bày tỏ sự thán phục. Nhờ số gạo mua về, 25 công nhân dệt đã tuyển đủ, thậm chí sường còn tuyển dư 5 người, để bù hao số người tuyển không đi làm đầy đủ. Nhìn những dấu ngón tay, điểm chỉ ông biết họ là những người cần việc làm thực sự. Điều này khác hẳn những công nhân cũ dưới nghĩa đô chẳng vội phát gạo vì sợ thả ga ra đuổi, Tông nhân tin vào lời hứa của ông vì biết rõ chẳng ai đổi danh dự để giữ lại những bao gạo đã hứa. Đợi người đốc công khóa cửa cẩn thận, ông cử nghĩa cưỡi con sô lếch về nhà. Kể ra từ lò sủ về phố hàng cân quá gần, có xe cưỡi như này đỡ phải ngồi xe ô tô lại phù hợp trong thời đại mới. Chẳng còn người ăn kệ ở, nếp sống vẫn như xưa nhưng có chút đổi khác. Khi xeo tô không còn đưa đón, vợ chồng ông giống bao gia đình khác, sống bình dị, không hề phô trương. Vừa dắt xe vào nhà, ông cử Nghĩa bất ngờ khi thấy con trai mặc bộ quân phục kaki, một thanh mã tấu dựng bên cạnh, riêng ở thắt lưng con đeo dao găm, loại tịch thu của lính Pháp. Nhìn thanh mã tấu hoen gì, ông cử Nghĩa thấy nó còn kém thanh kỳ lân kiếm năm xưa họ đinh từng dùng. Dạo sao vũ khí đang thiếu. Ngoài bộ đội chính quy được trang bị Những dân quân như con trai ông Vẫn phải dùng vũ khí thô sơ Chưa kể nếu có súng Không chắc đủ cơ số đạn để chiến đấu với giặc pháp Đợi vợ bưng mâm cơm lên Ông nhắc con trai Cất thành má tấu sau cửa rồi ăn tối Năm xưa các bậc cha chú Dùng đao kiếm mãi Ai ngờ đến đời con ông Vẫn chẳng rời vũ khí Âu cũng là vì vận mệnh dân tộc Trời đánh tránh miếng ăn Dù bực con trai dám vượt mặt khi về ngôi từ đường ép ông nội đưa cuốn sách quý ông cờ nghĩa tránh đề cập do thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của vợ phụ nữ coi con cái là tất cả Bốn nỗi ông bà sinh độc mụn con dẫu không phải như câu con một vác cột đi chơi ông thấy đinh văn Lễ được nuông chiều từ bé dù không hỗn hào nhưng có sự bất đồng của tuổi trẻ cộng thêm máu viêu lưu khiến sau này còn nhiều bất ngờ cơm vừa sôi xong con trai ông chẳng vòng vo đã nói ngay do ông nội không chịu trao lại cuốn sách việc mua vũ khí sẽ chậm lại vì thiếu vàng ngầm trách ông nội phong kiến cổ hủ đinh văn lễ khen cụ nội là hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện coi vàng bạc là phù du hơn nửa thế kỷ trước đã nung hai món bảo vật lấy mười ngàn lạng vàng mua võ khí cho quân cẩn vương Nói gần nói xa, Đinh văn Lễ nói thẳng vào vấn đề. Tuần sau ở quê ăn rỗ, con nghĩ lúc đó ông nội sẽ đổi ý. Nếu thầy em nói giúp bài câu, dù sao con cũng tiếp nối truyền thống gia đình, chưa kể vũ khí dùng để đánh đổi giặc pháp, điều mà các cụ mong mỏi bấy lâu. Đợi con trai nói hết những suy nghĩ trong lòng. Ông cự nghĩa nhẹ nhàng cho biết, Khi nói về tổ tiên, cần rõ ngọn ngành. Mọi so sánh, dù gập hiễng nhưng vẫn cho ta biết nhiều điều. Thấy con trai tỏ vẻ không hiểu, ông dẫn chứng, cụ nội Đinh văn Thiện từng đỗ hoàng giáp năm kỳ mươi 1879 thời vua tự Đức làm quan án sát trước khi phụng chiếu tần vương. Đợi con trai thấm từng câu nói, ông cờ nghĩa chốt lại. cụ nội anh là tướng, nên toàn quyền quyết định sử dụng số vàng đó. Anh chỉ là lính trơn. Giả sử lấy được cả đống vàng dưới đất, thử hỏi anh có quyết được sẽ dùng vàng mua vũ khí hay không? Cấp trên của con đã hứa là sẽ thực hiện. Ông Nghĩa thở dài. Dù luôn ủng hộ chính quyền non trẻ, nhưng mang bảo vật của tổ tiên giao cho người được gọi là cấp trên của con trai, đương nhiên ông chẳng thể yên tâm. Buồn về Đinh văn Lễ ngồi thấp nói cao, chỉ là một anh lính trơn còn không phải bộ đội chính quy, Tuy vậy luôn mộng tưởng hão huyền, rồi sớm thất bại. Dẫn chứng tấm gương cụ nội là Hoàng Giáp Đinh Vân Thiện xong, ông nói luôn cho con trai hiểu. Ông nội khi xưa từng đỗ cử nhân dưới thời vua thành thái, sau làm đến chức tuần phủ nên tài trí hơn người. Chẳng quý đâu xa, ông cử nghĩa nhắc con trai xem lại bản thân. Học hành chưa đến đầu đến đũa tự hỏi cầm mã tấu chống giặc sao phải lo việc tìm vàng rồi nung chảy. Thấy con trai tỏ vẻ chán trường vì bị nhắc về sự học, Ông Cử Nghĩa nói tiếp Bằng tuổi anh Năm xưa tôi đã đầu cử nhân rồi Muốn thắng giặc không chỉ dựa vào vũ khí Điều này rồi anh sẽ tự chiêm nghiệm Nghĩa là Thầy sẽ không nói giúp con Ông Cử Nghĩa nghiêm mặt nói Anh có mời cả cấp trên tới đây Cũng vậy Bảo vật của tổ tiên Không thể tùy tiện sử dụng Nhìn con trai vác thanh mã tống Rời nhà Bà cử nghĩa tính chạy theo dối cho vài chục đồng. Nhưng thấy ánh mắt của chồng thương con, bà vẫn phải dừng lại. Xuất thân có nhà gia giáo bà thuộc nằm lòng câu. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, vô tử tòng tử. Chồng còn ngồi đây. Đương nhiên, bà chẳng thể vượt mặt. Riêng việc con trai đòi đi tìm chỗ trôn bảo vật rồi đào lên không phản đối ra mặt Bà vẫn thấy chư thuật. Dẫu sao chồng bà nói đúng luôn, khi chẳng có quyền hành gì trong tay, dẫu chở cả xe vàng nộp cho cấp trên, khéo xui hỏng bỏng không. Con trai ghé về rồi lại đi. Bà chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ mong việc này qua mau để gia đình trong ấm ngoài êm. Thấy chồng ngồi tư lợ bên ấm trà, bà nói nhỏ, Bằng tuổi tôi, nhưng bà phán thông vừa đẻ thêm một đứa con gái, như vậy nhà họ phá được lời nguyện tam nam bất phú. Chẳng rõ vì thất vọng với con trai, hoặc muốn có thêm một mụn con, nên vợ nói vậy. Ông cờ nghĩa chép miệng, vì thấy vợ tự đặt nhiệm vụ còn khó hơn lên trời. Bước sang tuổi 42, ông thừa sức lấy thêm vợ và sinh con, nếu muốn... Nhưng đó không phải là sự lựa chọn. Chốt cửa nhà và cửa xuống bếp. Ông vặn nhỏ ngọn đèn dầu hoa kỳ, rồi dục vợ buông màn. Mất điện nên chiếc quạt Marely cánh đồng chỉ bay làm cảnh. Dẫu sao tiết trời sang đông nên chẳng còn oi bức. Thấy vợ ngạc nhiên vì hôm nay ngủ sớm hơn mọi bận, ông cử nghĩa tặc lưỡi. Mình muốn sinh thêm con đúng không? Kể ra Đức đang thắng số cũng nhiều. Người già thường khó ngủ, gà chưa gáy nhưng cụ nhân đã thức giấc. Người vợ biết ý nên vội xuống bếp đun nước pha trà. Kể từ ngày lấy vợ về cho vui cờ vui nhà, cụ bớt đau buồn nhớ thương người vợ đầu đã bỏ mình về với tiên tổ. Khi xưa thân phụ còn sống, nhờ có đám học trò, nên ngôi từ đường luôn rộn ràng. Giờ đây cụ sống với người vợ trẻ nhưng có phần tĩnh lặng. Do hôm nay là ngày dỗ chú ruột là đề đốc Đinh Văn Lành, người đã bị quốc vong thân nên được vua hàm nghi truy tặng là trung nghĩa tướng quân gia phòng tước hầu cụ nhân lại nhớ đến việc người cháu đích tôn đến đòi trao lại cuốn sách quý ngày xưa chú ruột cụ đã vì giang sơn xã đắc ngã xuống thân phụ của cụ chấp nhận mang 11.000 lượng vàng mua võ khí chống giặc xét về tình lẫn lý cháu cụ là đinh văn lễ muốn đào nốt kỳ thiên bảo vật rồi nung chảy để mua võ khí là mới bước cụ nội Nhìn bên nổi là vậy không có gì sai. Nhưng suy xét thấu đáo, cụ thấy không ổn. Vốn dĩ làm gì, danh có chính, ngôn mới thuật. Cháu cụ lính trơn, chẳng phải, chỉ là anh dân quân tự vệ. Tự dưng nổi máu yên hùng, đòi mang bảo vật đi, nộp cho cấp trên. Khi cụ hỏi cấp trên là ai, giữ chức vụ gì, lại không trả lời được. Như vậy là hỏng. Làm quan phải có phẩm hàm. Đi tới đâu, phải xưng danh và cư xử đúng danh phận. Làm cán bộ, cũng phải có chức danh và trách nhiệm. Đâu chỉ nói là tấp trên, cho xong chuyện. Tự tay lau dọn bàn thờ, cổ nhân hài lòng khi bức truyền thần người chú ruột đặt cạnh bức truyền thần của thân phụ là Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện. Sau này, Khi cổ cưỡi hạc về trời, bức trần thần treo trên tường sẽ được đặt ở hàng dưới nhưng đều mặc áo đại triều như thân phụ và thuốc phụ. Đang tập trung lau dọn, cổ chợt nghe có tiếng chó sủa ngoài sân. Sau đó là bốn năm người mặc quân phục vác súng đi vào. Người đi đầu nhiều tuổi có đeo súng ngắn cùng xà cột nên nhìn ra dáng chỉ huy. Những người còn lại tuổi trừng 20 nên cổ đoán là chiến sĩ Việt Minh. chẳng đợi pha trà, vị chỉ huy nghiêm mặt nói ngay. Hiện nay, chính quyền đang cần vàng để mua vũ khí chống giặc. Chúng tôi mong cụ hợp tác. Cổ nhân điềm đạm cho biết. Dù gia đình cụ dư giả hơn nhiều nhà trong làng tiếc rằng vàng bạc không có nhiều để ủng hộ. Không quên nhắc khéo vị chỉ huy. Ngoài Hà Nội có con trai và con dâu hết lòng ủng hộ tuần lễ vàng. Như vậy cũng thể hiện lòng yêu nước. Tưởng rằng khi đã giải thích rõ ràng, đoàn cán bộ sẽ rút lui. Chẳng ngờ vị chỉ huy nói hoạch tuệt. Cô chỉ cần giao nộp cuốn sách, từ khắc chúng tôi sẽ moi được vàng. Khi xưa, làm quan tuần phủ, cô Đinh Văn Nhân luôn giữ mình để làm vị quan thanh liêm. Cô chẳng quên được câu, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chẳng ngờ chính quyền non trẻ vừa thành lập được vài tháng, tự dưng lại tòi ra vị quan kiểu này chẳng ngại súng ngắn lẫn súng dài cụ từ chối giao nộp sách vì đó là gia phả tổ tiên chưa kể sách viết bằng chữ thánh hiền kẻ ít học sao đọc và hiểu được người xưa nói gì hai bên đều làm căng vị chỉ huy đỏ mặt tiết ai khi thấy chủ nhà nói mỉa mình ít học dẫu muốn hô lính xông vào gô cổ anh ta vẫn e ngại vì đây là vị nhân sĩ được chính quyền trọng vọng chẳng lấy được cuốn sách việc đi tới khảo bàn sẽ sôi hỏng bỏng không vì chỉ huy quyết định chơi đòn hiểm không thấy chủ nhà mời nước anh bước ra ngoài hiên ra lệnh từ hôm nay trước cửa ngôi từ đường sẽ có người vác súng canh chừng trong lúc đợi lệnh từ trung ương phụ nữ vốn non gan người vợ trẻ của cụ nhân từ dưới bếp đi lên nhà biết chồng cất cuốn sách quý trong hòm gỗ rồi nhét dưới dập gỗ, nên thị chấp nhận rút cùi đáy nổi đại chồng ra vườn ngắm cây chám cổ thụ thì lén dùng chìa khóa mở hòm gỗ lấy cuốn sách sau đó đưa cho vị chỉ huy rồi mong họ nhanh chóng rời đi vốn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhận được cuốn sách quý vị chỉ huy nở nụ cười mãn nguyện gật đầu chấp thuận lời khẩn cầu đang ngồi thường trà ngắm cây chám để nhớ về tổ tiên cố đinh văn nhân thấy tay chỉ huy cùng đám lính rời đi vội vã như kẻ trộm nghi có chuyện chẳng lành Cụ vào nhà cúi xuống gầm sập gụ, không cần lôi hòm gỗ ra ngoài kiểm tra. Cụ thở dài về cay đắng vì biết mình đã nuôi ong tay áo. Khi vợ chồng ông cử nghĩa chờ nhau trên con xe xô lếch về tới cổng, họ ngạc nhiên thấy người vợ lẽ của thân phụ đeo bị cói rời nhà, còn nước mắt rơi lã chã. Đoán có chuyện chẳng lành, ông cử nghĩa ngăn lại hỏi nguồn cơn sự việc. Buồn vì cuốn sách quý đã mất, ông thở dài nhận xét. Việc thân phụ đổi thị ra khỏi nhà không oan bằng việc giao cuốn sách quý cho kẻ chẳng đáng tin thì vô tình nối giáo cho dập. Kỳ thiên bảo vật đâu phải bao thóc hay nén bạc mà tùy tiện đào bới. Thấy người vợ lẽ của thân phụ nấn ná như cậu ý mong mình nói đỡ vài câu. Ông nghiêm sắc mặt, nhắc rõ. Từ bây giờ, thì đừng bén mảng tới cổng ngôi từ đường. Dẫu sao, tổ tiên họ Đinh sẽ chẳng tha cho việc làm vô thiên, vô pháp của thị. Đuổi thằng cổ, mụ đàn bà chắc nết. Ông cử nghĩa dắt xe vào sân dựng cạnh cây mít. Từ vị trí này nhìn vào, ông thoáng buồn khi thân phụ lẻ loi trong ngôi từ đường rộng rãi. Dẫu không có bằng chứng xác thực. Ông ngờ rằng thằng con bất hiếu của mình là kẻ đứng sau chuyện này, như vậy khắc nào rước voi về giày mà tổ. Bước vào ngôi từ đường, thấy thân phụ ngồi im lìm như pho tượng, bên cạnh là thanh tế hưu đoàn kiếm, ông cờ nghĩa cúi đầu lễ phép nói. Vợ chồng con có tội, do đã không dạy dỗ cháu lễ chu đáo. cụ nhân thở dài nói. Ôi, cũng là ý trời. ngồi trên xe xích lô máy nhà khói mù mịt cộng thêm tiếng bô xe chói tay cô đinh văn nhân ngắm đường phố sài gòn với nhiều lạ lẫm cuộc đời cụ đi nhiều nhưng chưa từng vào phía nam có lẽ chuyến đi xa nhất là về kinh đô huế làm tả thị lang bộ lễ một thời gian sau đó làm tuần phủ nam định và những địa phương ngoài bắc một sự tình cờ khá thú vị năm xưa thân phụ đã vào sài gòn bằng xe ngựa cùng hai người học trò khi đó cụ đang làm tuần phủ chuyến đi hồi đó khi thân phụ đã bảy mươi tuổi chuyến đi này của cụ trùng hợp ở tuổi bảy mươi thay vì nhận lễ mừng thọ của con cháu cụ ghé thăm người em họ huỳnh văn tòng sau nhiều năm xa cách dù con trai là kiểu nghĩa hay thắc mắc cụ hiểu vì sao em họ tránh giam bắc có lẽ những án mạng năm xưa Dù nhiều người lãng quên, vẫn là rào cản. Sài Gòn, chợ lớn, từng xảy ra trận đánh giữa quân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với quân Pháp. Vấn đề vũ khí luôn là rào cản. Khi người Pháp tái chiếm được Sài Gòn, họ coi đây là thủ đô của Nam Kỳ tự trị. Ngày xưa, thân phụ phải đi xe ngựa dọc con đường Thiên Lý Bắc Nam. Cổ nhân chọn ngồi xe lửa xuống Hải Phòng, sau đó mua vé tàu thủy nên hành trình không quá vất vả. Giá kể không có việc quan trọng, chắc cụ chẳng mất công đến vậy. Nhiều lúc cụ tự hỏi, có phải vì chuyến vào Sài Gòn hơn hai chục năm trước, lúc trở về cửa nghĩa quyết bỏ nghiệp đèn sách để làm ông chủ. Sự có mặt của cụ ở đây, như vậy có ba thế hệ họ đinh lần lượt ghé Sài Gòn. Không cần hỏi ai, cầm bì thư do Huỳnh Vân Tòng người cho mình trên tay. Lúc ngồi trên xích lô điện, cụ đưa cho cậu thanh niên, anh ta tự khắc đưa tới đúng địa chỉ. Xe xích lô máy chạy một hồi Đúng 11 giờ, dừng lại trước ngôi biệt thự kiến cổng cao tường ở đại lộ Chanel. Bước lại gần cổng biệt thự, cổ nhân thấy tấm biển đồng có khắc dòng chữ. villa là La Pontchic, thầm nghĩ, người em họ từ xưa chỉ giỏi đao kiếm, chẳng hiểu sao giờ văn hoa như người Pháp. Khi người quản gia mặc bộ quần áo màu trắng ra mở cửa rồi mời cụ vào. Ngồi trong phòng khách rộng có đài quay đĩa, đồng hồ quả lắc to như kết trạc. Cô biết Huỳnh Văn Tòng thuộc người có máu mặt ở đây. Từ trên lầu bước xuống, không phải một mà có tới ba người phụ nữ mặc đồ tơ tằm, đeo trang sức, thể hiện sự giàu sang. Người phụ nữ tuổi gần 60 thì cụ nhân có nhớ cô ta là Tiểu Xuân, con gái của chú khách bán phở gánh trên phố Hàng Buồm. Người phụ nữ thứ hai trẻ hơn cụ đã từng gặp khi Huỳnh Văn Tòng đưa con trai cùng hai người vợ ra Bắc ăn tết. Thời đó cụ đang làm tuần phủ Nam Định. sự giao tiếp chỉ dừng lại ở vài câu xã giao thời điểm ăn tết cánh phụ nữ ngồi mâm khác có lẽ do vậy họ không nhận ra cụ họ hàng dù gần nhưng xa mặt cách lòng chẳng thế các cụ đã nói bán anh em xa mua láng giềng gần là như vậy cụ đinh văn nhân khẽ hắng giọng sau đó trịnh trọng tự giới thiệu bản thân và mối quan hệ với chủ nhà chưa đầy 5 phút sau ngôi biệt thự mang tên hoa păng xê đã mở toang hai cánh cổng Xeo Tô chờ ông chủ Huỳnh chạy vào. Theo ngay sau là con ô Tô màu đỏ cầu Huỳnh Văn Tiến. Xét về ngôi thứ, ông Huỳnh Văn Tòng với cụ Đinh Văn Nhân đã anh em thúc bá. Nhưng về tuổi đời, ông chủ Huỳnh hơn người anh họ bốn tuổi. Bước nhanh vào phòng khách, ông chủ Huỳnh mừng rỡ nói oang oang. Chẳng mấy khi huynh từ ngoài Bắc vô đây, hey, quý hóa quá. Cổ nhân thủng thẳng cho biết, mình hết quan hoàn dân lâu rồi, nhưng ông chủ Huỳnh không chịu. Ông mất ba người vợ cùng tám người con ra chào ông anh họ của mình, để vợ con thấy họ Huỳnh khởi nguồn từ họ Đinh danh giá. Ông không quên nói rõ, vì khách quý của gia đình từng là quan tuần phủ dưới thời vua Thành Thái Duy Tân. Năm xưa khi còn ở ngôi biệt thự nhỏ hơn, cổ Đinh văn Thiện cũng ghé chơi như vậy tình thân thiết chưa từng đứt gãy. Chỉ tay vào người phụ nữ tuổi ngoài 40, ông Huỳnh Văn Tòng cho biết, đây là người vợ ba về làm dâu họ Huỳnh được chục năm. Dù có ba bà vợ và sinh được tám người con, duy nhất Huỳnh Vân Tiến là con trai, bảy người còn lại đều con gái. Chỉ tay vào con trai, người sẽ kế nghiệp và thừa hưởng tài sản, ông chủ Huỳnh thở dài nói. Giao giác không gọt được chuôi Ngày xưa các cụ nhà mình, thân phụ của huynh rồi thân phụ của đệ đều đứng lên chống pháp. Ai ngờ thằng con của đệ vào làng Tây. Không những vậy nó lấy tên là Paul Huỳnh, đọc thấy gớm. Không ăn ở biệt thự dù có người nấu nướng, Ông Huỳnh Văn Tòng nhất quyết mời người anh họ đi ăn nhà hàng ở nhà hàng La Pagode, làm giàu từ những bịch cá khô, cùng vài thô may quần áo cho tù nhân. Sau này, ông Tòng mở luôn hãng sản xuất đồ hộp có tên là Khải Châu. Sản phẩm của hãng được cung cấp cho quân viễn trinh pháp và bán cho người tiêu dùng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Giờ đây, ngoài nhà máy chế biến cao su ở Tây Ninh, hãng sản xuất đồ hộp Khải Châu tại Sài Gòn và Huế, Ông Tòng còn sở hữu một ô teo ngay góc đường MacMahon Mahon-Mayer. Tiền bạc không thiếu. Ông từng sang Hồng Kông, Macau, sau đó qua Pháp và Anh Quốc thăm thú. Riêng Hà Nội hay Hà Đông, ông chưa quay về. Chẳng muốn mất công giải thích, ông sợ quá khứ đang ngủ yên lại sống dậy. Nói đúng hơn là quá khứ tội lỗi với nhiều oan hồn bò mạng. Đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, tự thấy mình vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Giao con trai quản lý khách sạn và nhà máy chế biến cao su, riêng hãng đồ hộp Khải Châu, hàng ngày ông vẫn từ quận nhất qua nhà bè điều hành công việc. Chưa kể tháng nào cũng ra Huế để kiểm tra chi nhánh ngoài đó. Mong ước có thêm một chi nhánh ở Hà Nội, khó thành hiện thực. Dẫu sao qua tuổi 70 nên ông chẳng kham nổi. Được gặp người thân tại Sài Gòn khiến ông Tổng vui như Tết. Ngày xưa khi anh còn làm quan tuần phủ, ông có gặp, chị dám kính nhi viễn chi. Giờ cả hai đều sang tuổi thất thập, Mọi vinh hoa phú quý phòng có ích gì Tuổi ra ăn không nhiều chỉ uống một hớp nhỏ cho phải phép Cụ nhân thấy cách sống hai miền khác xa nhau Ngày như cái gọi cũng vậy Ở làng người ta gọi Lý trưởng là ông Lý Riêng cụ là quan tuần phù về hưu Nên gọi là cụ cho thêm phần kính trọng Người con trai là Đinh Vân Nghĩa Đỗ Cử Nhân Chẳng ra làm quan ngày nào Họ gọi là ông Cử Nghĩa Nghe trang trọng Thấy người em họ là ông Tòng Một hai nhún nhường gọi mình là quan bác Cụ nhân nhắc ngay năm xưa khi về trường thi Nam Định, huynh được đệ rúi cho thẻ hương cùng tiền vàng để cúng bông Có lẽ đã đậu khoa thi đó một phần nhờ công của đệ. Ông huynh Văn tổng gần gù xác nhận. Thấm thoát đã nửa thế kỷ trôi qua. Ngày đó ông đang lẩn trốn vì khai đau chém bay đầu cho con lão lý hoan nhằm trả thù cho huynh trưởng của mình. Huynh trưởng Đinh Văn Lực ra pháp trường Sư trạm khi vừa sang tuổi 19. Tội duy nhất là cai đội quân Cần Vương chống giặc Pháp. Khi trả thù cho huynh trưởng Đinh Văn Lực. Lúc đó, ông sang tuổi 17. Dù sau này, làm giàu nhờ làm cai thầu cho toàn đốc lý. Hiện nay nhiều mặt hàng sản xuất phục vụ quân đội Pháp. Chẳng hiểu sao, ông vẫn không hài lòng khi con trai vào làng Tây lấy vợ đầm. Tổ tiên họ vi ngày xưa đầy vinh hiển. Sau này đổi sang họ Đinh, vẫn có nhiều người văn võ song toàn. Cài sang họ Huỳnh. Ông chẳng quên nguồn cội. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Ông Huỳnh Văn tòng không quên nhắc lại câu của người bác ruột là hoàng giáp Đỗ Văn thiện nhắc mình khi xưa. Dục cầu xanh phú quý, tu hạ tự công phu. Muốn tìm phú quý lâu dài, phải gian khổ, miệt mài, công phu. Tạm gác công việc qua một bên, ông tòng cùng người anh họ ngồi ô tô ngắm đường phố Sài Gòn. Biết tưởng khách của mình từng làm quan và giao thiệp với người Pháp. Xét ra không nệ cổ và khuôn phép như bậc cha chú. Ông đưa tới nhà thờ Đức bà Vãn Cảnh. Hiện nay, khi Pháp quyết tâm chiếm lại Nam Kỳ, họ đã đưa bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh lên làm thủ tướng của cái gọi là Cộng Hòa tự trị Nam Kỳ. Sống ở đất Sài Gòn đủ lâu, ông Tòng giải thích rõ, chính phủ không có quân đội, chẳng có văn phòng, tất cả chỉ như múa gậy vườn hoang. Làm việc với người Pháp đủ đâu, ông chỉ cần nhận được đơn hàng đều đặn, việc chính trị dành cho đám chính khách xa đông vãn cảnh sài gòn và các tỉnh trán chê ông tòng không quên nhắc lái xe chờ mình cùng việc quan tuần phủ xưa ghé thăm nhà máy sản xuất cao su ở tây ninh hãng chế biến đồ hộp khải châu ngay bên nghé Ngay trẻ mỗi người sống một nơi ông tòng nhớ lại mình cùng huynh trưởng đinh văn lực sống tại làng kẻ vẽ người anh họ phải về quê ngoại tận làng bài sống nhờ bên ngoại nguyên do nhằm tránh bị đám chức dịch cùng đám lính pháp bắt làm con tin. Thời gian trôi qua, những người con của các vị phụng chiếu Cần Vương năm xưa giờ đây làm ăn giao tiếp với người Pháp, tất cả cũng về thuận theo thời thế. Buổi tối ngồi thưởng thức cà phê cùng người anh họ trên ban công của ngôi biệt thự rộng rãi có hồ bơi, ông tổng nhớ về ngôi từ đường ngoài Bắc, sống quá nửa đời người, nhiều lúc ông muốn có chuyến ra ngoài đó, thắp hương trên phần mộ của tổ tiên. ngặt nỗi công việc bận rộn cuốn đi chưa kể quá khứ tội lỗi khiến ông mặc cảm được nghe ông anh họ muốn về hà đông sớm bởi sắp tới là ngày húy kỵ của cụ tổ vi văn bạc một vị văn võ song toàn và có công hoàn thành cuốn sách quý ông tòng bất ngờ đề nghị huynh nên cùng vợ chồng cháu nghĩa chuyển vào đây sống để xếp tặng căn biệt thự ở đường bolova bona để mọi người sống cho thoải mái vốn không coi trọng vật chất cụ nhân thấy sống an nhàn trong ngôi từ đường chẳng cần đi xa chưa kể vợ chồng con trai và con dâu cụ đều sống sung túc đâu phải rời hà nội vào tận trong này nhà rộng đến mấy với cụ chẳng giá trị bằng ngôi từ đường dòng họ cảm ơn thiện ý của ông tòng nhưng chuyến đi này không chỉ là ngắm cảnh sài gòn cụ chậm rãi kể về những thay đổi ngoài đó đặc biệt là cháu nội đinh văn lễ Luận đúng sai tốt xấu chẳng thể phân định rõ, nhưng khi cháu trai đưa người về tận ngôi từ đường lấy cuốn sách quý, với cụ đó là việc làm bất kính với tổ tiên. Năm xưa, cuốn sách do cụ tổ họ vi truyền lại đã bị đánh cắp, Hai cuốn do cụ thiện kỳ công chép lại, giờ chỉ còn cuốn có gắn bông hoa đào bằng ngọc hiện do họ huỳnh cất giữ. Chẳng phải bỗng dưng đi xa ngàn dặm rồi vạch áo cho người xem lưng. Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ, cô quyết định vào Sài Gòn một chuyến. Sau năm tuần lưu lại Sài Gòn, cụ quay về Hà Nội vì chẳng nắn lại được lâu. Mở túi hành lý, đặt thanh tỷ hưu đoàn kiếm lên bàn, cụ nhân cho biết. Mình chẳng dành đến mức du hí tận Sài Gòn. Dẫu ngành trường được giữ sách và kiếm, nhưng cụ thấy không nghề an toàn bằng việc giao lại thanh đoàn kiếm. Như vậy, ngành thứ được giữ cả sách và kiếm để sau này cần sẽ dùng đến. Khi ngành trường do cụ đàm trách việc hương khói, bỗng dưng lần lượt mất đi hai cuốn sách. Nói ngược hay nói xuôi cụ vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Có lẽ gió đã đổi chiều, thiên ý đã chọn ngành thứ tiếp quản việc gìn giữ kỳ thiên bảo vật. Trong ngôi biệt tự sang trọng, hai ông già đùn đẩy nhau thanh tỳ hương đoàn kiếm. Cuối cùng ông Tòng Đành phải nhận do không muốn phụ lòng tốt của anh họ. Dù trong ngôi biệt tự có kết sắt, Ông sẽ gửi cuốn sách quý lẫn thanh tỳ hưu đoàn kiếm vào két của nhà băng. Thậm chí nếu muốn được an toàn trong tình hình này, ông dự định sai người con, sai mang sang Pháp hoặc Thụy Sĩ, gửi trong két bảo mật của nhà băng. Buổi tối không đối ẩm bằng trà mạn, hai người ngồi bên tách cà phê ngắm cảnh Sài Gòn. Cụ nhân biết thân phụ từng khuyên huỳnh văn tòng tránh xa đao kiếm, nhưng hiện giờ khi người em họ bước sang tuổi 73, cụ thấy tính hiếu sát, mất dần theo thời gian mừng vì họ huỳnh trong sài gòn sống trong cảnh giàu sang phú quý giờ nỗi lo duy nhất của cụ chính là đinh văn lễ người cháu đích tôn với nhiều hoài bão có phần viền vông cổ vui nào rồi cũng tàn sau bữa sáng cùng gia đình người em họ cụ nhân lưu luyến chia tay mọi người chàng nói ra nhưng cụ thoáng chút ngậm ngùi có lẽ giống Tân phụ đây là chuyến đi cuối vào nam vì đất nước đang nhiều biến động không phải đi tàu thủy về hải phòng cụ nhân được huỳnh văn tòng mời ngồi trên chiếc xe renault chạy ra tới huế khi tới đất cố đô người của hãng đồ hộp khải châu sẽ đưa đi thăm lại nơi cụ từng làm quan ở bộ lễ sau đó họ sẽ lái xe đưa cụ về tận cổng ngôi từ đường của dòng họ quý vị cùng các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết diễn biến của tập 17 tác phẩm kỳ thiên bảo vật của tác giả bùi ngọc phúc rất cảm ơn sự chú ý, đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.